các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi ngồi thừ người ở giữa sân ngửa cổ lên trời tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi có tiếng gọi vang lên ở bên tai chị Tiểu Đinh tôi giật mình ngoảnh lại phía phát ra tiếng nói thì là lũ trẻ ở trong thôn tổng cộng bốn đứa đứa nào đứa nấy mặt mũi sáng sủa đáng yêu chị ngồi đó làm gì vậy tôi đáp vừa nói mình chán quá không có gì làm Ngồi đây để hóng gió lũ trẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo Khiến tôi có chút bực mình Chỉ chán quá không có gì làm sao Có muốn chơi cùng với bọn em không Tôi tò mò hỏi chúng chơi trò gì Thì cả lũ nha răng Làm mặt quỷ với tôi đồng thanh đáp Chơi cầu cơ Nghe đến đây tôi không tự chủ Được khẽ dùng mình ớn lạnh Trò này tôi có nghe nói Nhưng chưa từng chơi thử bao giờ Và cũng không có ý định dám chơi thử Lúc trẻ nhìn tôi im lặng nghịt mặt phá lên cười. Chị tiểu đình to đầu rồi mà vẫn còn sợ ma, lấy chồng rồi mà vẫn còn sợ ma. Nghe đến chữ chồng cơn tức giận trong lòng của tôi lại bốc lên, tôi vinh mặt lên ra vẻ người lớn nói với chúng. Ai sợ chứ? Lúc trẻ cùng cười rào hòa đáp lại tôi, nói không sợ thì chơi cùng với chúng. Tôi á khẩu thực sự là tôi thấy sợ, nhưng cũng lỡ rồi. Giờ mà từ chối không chơi, bọn chúng chẳng phải sẽ cười cho mũi mặt hay sao? Tôi nghe nói chơi trò chơi này muốn hiểu nghiệm thì phải tìm một chỗ yên tĩnh không tiếng động, hơn nữa phải chơi vào khoảng 2-3 giờ sáng. Tôi nói nước bọt trời ơi, nếu vậy thì tôi không chơi được đâu. Nhưng nhìn lũ trẻ có vẻ rất háo hức, tôi liếc nhìn đồng hồ mấy 10 giờ tối, chắc hẳn sẽ không hề hiểu nghiệm được đâu thế là tôi tự tin đưa chúng ra bờ suối sau nhà và bắt đầu chơi lũ trẻ tầm cầm có bốn đứa thêm tôi là năm năm đứa túm lại ngồi quanh bàn cầu cơ đột nhiên bên tai của tôi vang lên tiếng ồp ộp rất ồn ào tôi giật mình sợ thoát tim chỉ là tiếng ếch kêu mà thôi mà sao tôi đã sợ hết hồn như vậy lũ trẻ nhăn nhó nói ồn ào như vậy thì không thể chơi được Tôi cống cười gượng gạo nói thức nhất mấy đứa nên về nhà kèo cha mẹ lo lắng. Chị Tiểu Đình, chị sợ thì nói luôn đi, thật là mất hứng quá. Lũ trẻ nhao nhao chỉ trích tôi, tôi xấu hổ gãi đầu. Được thôi, đám nhóc này muốn chơi tôi sẽ chơi với bọn chúng, chắc gì đã hiểu nghiệm chứ. Tôi chẳng biết gì về trò chơi này, để mặc cho lũ trẻ tự chơi với nhau. Tôi cứ ngồi ung dung ngồi đó, không lo sợ gì cho đến khi, còn cứ có dấu hiệu di chuyển thật tôi tá hỏa lông tê trên người của tùy dựng đứng, tôi toàn đứng dậy bỏ chạy thì nhận ra, bốn đứa nhóc vẫn còn bình thản ngồi đó, chúng đang tò mò háo hức nhìn chứ chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Tôi xấu hổ ngồi xuống để xem tiếp, mấy đứa nhóc không còn sợ, tôi có gì phải sợ chứ? Một đứa bắt đầu lên tiếng, là ma hay quỷ, nếu là quỷ thì tạm biệt, nếu là ma thì ở lại. Tôi đã sợ xanh mặt nhưng vì tò mò cộng với sĩ diện trước mặt đám trẻ cho nên tôi vẫn cố gắng để ngồi lại. con cơ tiến về phía mặt trời trên bàn cơ, tôi sợ hãi căng mắt ra nhìn. Khẽ nuốt nước bòn vậy là đã có một vong hồn nào đó nhập vào đấy. Đứa vừa nãy lên tiếng tiếp tục hỏi. Nó do dự một lúc rồi chỉ vào tôi rồi nói. Tên của chị ấy. Tôi giận mình tá hòa thằng nhóc thối tha này. Để tôi an tĩnh ngồi xem là được rồi Tại sao cứ phải lôi tôi vào làm gì chứ Tôi sợ đến nỗi hai hàm răng vào với nhau lập cập Trần tròn đôi mắt nhìn con cư từ từ chạy theo những thứ tự các con chữ Các con chữ xếp lại đúng thành tên của tôi Nhan Tiểu Đình Cả đám chúng tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên Tôi thì sợ đến nỗi chân tay cứng đơ Nhưng mà lũ trẻ vẫn chưa chơi đồ chúng lại tiếp tục hỏi Tên chồng chị ấy Tôi vừa sợ hãi vừa tái mặt. Đám đốc này hết chuyện để hỏi rồi sao? Tại sao cứ phải lôi tôi vào như vậy? Tuy trong lòng tôi rất sợ hãi nhưng cũng rất tò mò. Tôi muốn biết câu trả lời sẽ là Tần Kỳ hay là Giang hàn Hay là một cái tên nào khác? Tôi rất muốn biết thân thế thật sự của Tần Kỳ. Kết quả con cơ này không chạy theo thứ tự đã tạo ra câu trả lời như tôi mong muốn. Mà nó chạy ra một hàng chữ nội dung của nó đủ khiến tôi và đứa bọn trẻ sợn cả tóc gáy đi chết đi lúc trẻ sợ hãi khêu khóc chạy tán loạn về nhà còn lại một mình tôi vẫn ngồi trơ vơ tại đó mặt cắt không còn một giọt máu sợ đến nỗi nghe hot nhất tại